đã do là Lưu Minh, tác giả Trung Ngọc. Người đọc Vị Hạ, chương 64. Tập lại Lý Quân Hiên. Ngày hôm sau, đoàn người ngựa sông đã ra khỏi kinh thành, một chuyến xe ngựa, cô Tử Thanh liên tục nhìn xung quanh, khi cô mỉm cười nói: "Cô Diễm sẽ không ra đến chúng ta." Minh ấy nói: "Vì sao? Không phải về, thì không cần phải đi đến gì cả. Minh ấy sẽ không đến đây." Cái tên vô diện chết tiệt, sẽ không nói sớm, thật hại, phải... ta còn luôn ngóng hắn. Một hành bất mãn lầm bầm, trong lập tức giận không ngừng. Thôi quên đi, hôm sau cũng sẽ trở về, đến lúc đó tiếng sọc về hắn sau. Ánh mắt lập tức lấy sáng hô to, Giang Nam, ta lại tới đây. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Giang Nam trông trâu trong hậu viện của Ngo Gia, tiếng nói cười ồn ào, cảm giác là gái tư tập lại thật nhiều. Một nam một nữ thay thế bước nhanh tới, đàn kia thật sao đã hô. Lệ Hoa, là tuyệt hành tị tỷ gửi thư sao? Người lệ hoa hương phấn cẩm thư, ngẹp vậy liền xe lưng đáp. Đúng vậy, vừa mới nhận được, hai người mang đến xem. Lý Quân Hiền cùng Lý Quỳnh gửi mặt kinh ngạc, vui mừng, bước cùng cụm nhanh thêm. Lý Quỳnh gọi hỏi, thưa đâu, mang chúng ta xem với. Quỳnh nói, bạn lấy thư xem. Người lệ hoa cười nhẹ, cũng không cùng nàng tranh đoạt. Lý Quân Hiền vừa nghe có tin tức của tiểu thanh, trong lòng cũng khoái trá, thấy, thấy mệnh cửa lắp đầu. Quỳnh nhi, không thể không có lấy phép như thế. Người lệ hoa nói không có liên gì, một người được ca múng hơn mà. Quận chúa, sang người không đọc cho ta ca của người nghe một chút. Đế quynh vừa bắt đầu vừa nói: "Quệ ngo Lệ Hoa tỷ, tiểu muội Hồng Ngọc và đại tỷ tỷ Lục Tuyết Hành, mong vẫn khỏe. Chúng tôi đang ở kinh thành, thị sóng trong tấn cung phụ, tất cả đều khỏe mạnh, để Hoa tỷ chớ lo. Phốn muốn đưa cho Lệ Hoa tỷ và quynh cùng tỷ muội đoàn tụ, nhưng vì thời tiết nóng bức nên đi điều lại không tiện, mong Lệ Hoa tỷ thứ lỗi, chờ nóng bức qua đi." Tiến Vương Phủ sẽ phái người tới đón lệ hoa Tị vào kinh, cùng tỷ mọi gặp lại, mũi mũi hồng ngọc cùng đại tỷ tỷ tái bút. Để kinh đọc một hơ xong, thọ hồn hệ nói vui vẻ, tiểu hành tỷ tỷ thật là có bản lĩnh phụ Tấn Vương Gia cũng có thể đi vào, thật sự nệ nang nha. Địa quân huyn khẽ cười cười nói, xem ra nàng cùng Tấn Vương Gia gia tình cũng không tệ lắm. Nếu không như thế, nàng có thể làm cho Tấn Vương Gia phái người đến đón ngô tiểu thư. Tiểu thành này thật đúng là đi đến đâu cũng làm cho người ta bất ngờ Chuyện lạ này cũng có thể phát sinh trên người nàng, thật không hiểu là do nàng là người có phúc hay gặp vận cứ chó nó đó. Lý Quynh nghe quy quân hiên nói thế, chỉ một tiếng cười nói. "Thế ca, ngươi huynh nói gì vậy? Tạ Thanh Tỷ Tỷ đã lâu không có đánh huynh rồi. Được sở được rồi. Ca ca, chúng ta trở về phủ chuẩn bị thuyền, ngày mai chúng ta đi kinh thành tìm Tạ Thanh Tỷ Tỷ, tiếng muội thật muốn nhanh nhanh gặp nàng." Một hoa vừa nghe Lý Quỳnh, lập tức vào kinh, hướng đầu tìm quân hiên. Ngụy Quân chẳng ngâm một lát, bỗng cười nói: "Không cần, theo ta phỏng đoán không bao lâu nữa, Tịch Hành sẽ đến Giang Nam." Mộ Lệ Hoa khó hiểu nói: Tuyệt Quỳnh nói "Thế quận phương mới thấy là sao ạ?" Lệ Quỳnh cũng mở to mắt, bồn bực nhìn Lệ Quân Hiên, thì Lệ Quân cười nói: "Năm nay Kinh Thành đều bị phong hạn nghiêm trọng, linh thực khan hiếm, chỉ định phải không xa xuống Giang Nam thu thập linh thực, lại đúng là Tấn Vương, để to đánh không lầm, với định cách của Tịch Hành phần lớn là sẽ đi theo Tấn Vương công chúa này." trở về sự có dương oai đàn người ta dương sợ để tư thiậ khí ngày đó ngô phố tri chạy chối chết người hoa cúi đầu xuống nghĩ một lát rồi cười nói Đúng vậy tính tình thì ấy thật có thể làm ta chuyện như vậy ta quận Vương thật đúng là hiểu tỷ tỷ mấy Quỳnh lúc này cũng cười ha, ha nói nói rất đúng trở về ra hoai đây đúng là tác phẩm của tiếng hànhị Tỵ chuyện ở từ lâu ngày đó ta còn nhớ rất rõ tiếng hành thì tỷ thế mà là một người thủ ra như vậy vậy cũng tốt sẽ tự hành tiên tỷ đến đây. Những người trong Ngô phủ đều phải cẩn thận, san ra tự hành tiên tỷ, không chỉ các ngươi chết biết sống lại cũng sẽ không vừa lòng. Lệ Quân Hiên thấy Ngô Chi Hạo cùng ngây ý cực khó, không khỏi lắp đầu cười nói: "Đừng lo lắng, thì lúc đó, để cho Ngô tiểu thư nói giúp một chút, tự hành cho giờ đến kinh thành của Vương phủ, cũng nhớ tới Ngô tiểu thư." Thì tức là nền đã nhận vị mẫu muội này rồi. Và nghe được tin tức của Lục tiểu hành, Lệ Quân Hiên cũng trầm tĩnh lại, có tâm tình mãi cười nói cười cười. Ngô Lệ Hoa cửa nói Muốn nói giúp cũng khó đến Tị Tị không nghe lễ Hoa nói Lệ Hoa cũng không thèm đem Tị Tị ăn Trong tình này Ngô Lệ Hoa thật giống như là người nắm pháp luật Không hẹn để vì người thân mà nhẹ tay Có lẽ vì chờ đợi Thời gian trôi qua thật sự quá trọng Hơn 10 ngày sau Ở bến tàu Dung Châu có Một con thuyền chậm rãi cập bến Trên bến tàu có thật nhiều quân viên xếp hàng trò Cô thấy thuyền quan dừng lại Vốn đang ồn ảm đứng nói chuyện Lúc này, lập tức tươi cười xuống sang lại quần áo, cung kính ngăn đón. Huyền Tử Thanh, một thân, nam trang, vành váo tự đắc, đi theo phía sau Thiên Vũ. Ba người chậm rãi đi từ trên huyền đi xuống. Các quan địa phương tỉ lên ngăn đón, không người, nhân tể hô, thịnh an, tấn vôn gia. Miệng cười thân thiết, Thiên Vũ chậm dãi nâng tay nói, các vị không cần đa lễ. Huyền Tử Thanh ở phía sau nghiêm trang, lên túc gật đầu, cười tươi như hoa, định tìm đến chỗ Thiên Vũ. Nếu không phải do Hồng Ngọc đứng bên cạnh dùng sức kéo nàng lại Thì thêm một lần nữa nàng đã đứng sóng vai cùng Thiên Vũ Đã lâu rồi thực hành chưa thấy qua trường hợp như vậy Thấy hơn trăm người không lưng đứa mình làm lễ Trực tiếp mở qua sự tồn tại của Thiên Vũ Cái loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ mà nói Chính là tuyệt Anh nghe đi theo Thiên Vũ dòi thuyền Nhưng Trang nhìn không chắc mắt Cố gắng ra vệ uy nghiêm Sự của Thiên Vũ còn giống thân vương hơn Con viền tra cấp từ một nơi ngang đón chỉ đường dẫn đường, đi nốt tới tóc, Tuệ Thanh nghe vào, còn hưởng thụ hơn cái Thiên Vũ, bẩm cười gật đầu. Hộp Ngọc có một thân nam trang như lập Tuệ Thanh, cũng cười mỉm chẳng dám, chỉ lặng lặng đi theo bên cạnh. Lâu lâu, ra tay đem lập Tuệ Thanh đang muốn quật lên tấm vương gia kéo trở về. Và Tuệ Thanh cũng không muốn giành, đi lên trước. Chỉ là hai chân của nàng không nghe lời, thỉnh không phấn, không khỏi vượt qua khống chế. nhưng lại không nghĩ, nàng chỉ cần kiếm một chút nữa, thì đã vượt qua Thiên Vũ, cùng cam quan viên chào hỏi không có cách nào khác, không có cách nào khác. Nếu giờ là hiện đại, chỉ cần lãnh đạo các cấp tỉnh, thị, huyện, đối với mình cũng đúng như vậy, lại trong lòng đã hung hăng, y y một phen. Trên lúc đang thần khí tiêu sái đi theo thiên vũ, ở bên cạnh không biết khi nào đã có hơn một người đi cùng, là ta hãy kéo nặng lại. Một tuyệt hành bất mãn, cút mắt nhìn lại, để vệ mặt người nọ chưa tức cười cười nhìn mình. Còn ai khác nữa, chính là tên Lý Quân Hiên chết tiệt. Một tuyệt hành ngận người nói, Lý Quân Hiên, Lê Quân Hiên nhớ mày, nhém mắt mấy cái nhậu giọng đã nói Cả lâu không gặp, bởi vì Thanh nhất thời cả giận còn dám nói khoảng lâu không gặp Ngày đó nếu không phải Huỳnh tránh đi, ta thật sự có trực vật như vậy không? Bây giờ còn dám tỏ ra không có việc gì nữa chứ Để xem ta cho Huỳnh cười thế nào Dân tài tiến lên từng bước, nắm chân lấy Quân Hiên đá một cước Tiệm thể dùng sức giây duy vài cái Để Quân Hiên không khỏi với mịn giật giật cười nói, vẫn là tính tình ngạc ngạc như vậy Một chút cũng không thay đổi Vừa nói vừa dùng một tay kéo Tuyệt Thanh tránh sang một bên Tuyệt Thanh bất mã nói Làm gì vậy? Sao lại kéo tay như vậy? Lê con Hiền vẻ mặt vô tội nâng chân nó Vì không được Tuyệt Thanh vẻ mặt đen lại, trường mắt nhìn chàng Một đại năm nhân chỉ bị dẫm chân một cước như thế Mà dám nói thì không được Ta đây bị con kiến cắn một cái Còn chưa nói mình vì sư tử cắn nữa là Ta khinh Lê con Hiền chết tiệt, nói dối mặn mà cũng không đói sắc chương 65, Mù Đường Mấy người bên này dừng lại Mạc Thiên Vũ bị đáng ngờ vây quan lập tức đi xa Còn viên lấn nhỏ bên cạnh cũng bội vã đi theo Tiểu Thành bỗng mình bỏ một cách quãng khá xa Còn chưa kịp đi theo Trong đám đông liền thọt ra một bàn tay nhanh nhẹ kéo nàng lại Tiểu Thành liền muốn mắng người đó thì nghe thấy âm thanh ngọt ngào Tiểu Thành tỉ tỉ, tỉ đã tới, quỳ nhi nhớ tỉ muốn chết Tập trung quay lại thì đúng là Lý Quỳnh đang mặc nam trang Tiểu Thành ngận nhiên hỏi, sao người cũng chạy tới đây Đây là đoàn ngành đón con không sai, mọi người cũng chạy chọn được vào sao? Lễ Quỳnh cười suy một tiếng, "Tuyết Hành tỷ tỷ thì còn được phép đi cũng không sai, Nên mọi mũi mới trả trộn vào đón tỷ, mà muội cũng càng ca ngay ngang đến chứ không phải là lại lút chạy trộn nha." Tuyết Hành đánh ra Lễ Quỳnh, cậu trai xuống dưới số cười nói, "Muội như vậy còn không phải là chạy trộn vào hay sao, mà chạy là đang chạy Đã phải chỉnh chỉnh mất mặt chứ." Lễ Quỳnh nghe Tuyết Hành không tin, thở dài buồn hiền nói, "Ca ca, Tuyết Hành tỷ tỷ có thường người khác." Tuyết Hành cười nói, "Đâu có khác người thường." Bác cũng với nàng, mà nàng lại không tin những mọi nói láo, em tránh hỏi nàng tin đó. Vừa nói vừa sáng xuất di chuyển, tránh được một trường của tuyệt hay, tuy thân hông hăng, cứ giữ nắm đấm ở phía con hiên, nhìn sang nghiến lại nói: "Ngày xưa và bây giờ khác nhau, mình nhớ chắc kỹ, Trời ta cho tráo nàng chỗ không sai sẽ tìm huynh tiếng sổ." <cười> vừa nói vừa qua sang hướng khác. "A, người đâu? Hình bổ đâu? Đi đâu rồi?" Trục mắt nơi nơi đều là xe ngựa, tình hình đó đón quân to nhỏ của binh quan lúc này đều đã phân tán. Vội vãn lên xe vào thành, thiền vũ không biết đã lên xe nào rồi. Hồng Ngọc vẫn đi cạnh Tiểu hành nên dị yên lặng, nhị nhàng nói. Vừa rồi chúng ta dừng lại, Thần Vương đã bị người ta đưa đi. Bây giờ đang ở trong xe ngựa dẫn đầu, thì tị chúng ta không đợi việc đâu. Tiểu Thanh dọa theo về phía đoàn đầu xe, xe ngựa đầu đoàn bắt đầu chậm dãi đi trước. Các xe ngựa theo sau so cũng bắt đầu khởi hành, Tiểu hành trong lòng quán quán lên mắm. Thiền vũ chết thiệt, chấm không đợi ta. Thuyền Vũ vẽ dèm cho nhìn ra ngoài, mọi người đã đến bên cạnh nói gì đó. Thuyền Vũ đành vung dèm, vung tâm và đi tiếp. Thuyền Tiệt Hành không dám tên nói. Không phải chứ, người thật sự mặc kệ ta sao? Đại Quỳnh Hiên thấy Tiệt Hành giật mình, lập điếm cười nói. Thuyền Lắc đầu nói, nàng, không phải không sai thì đi theo bọn họ làm gì? quy định của đại đường không cho phép mang theo Gia Quyến khi phụng trình làm việc. Ta không biết nàng là gì của Tấn Vương, nhưng lát nữa thật yến, cho dù nàng giản dị nam nhân, có sở đến đâu đi chăng nữa thì bao nhiêu quả nhiên anh trung tình của mấy lão Hồ Ly, sao không nhìn ra nào rồi chứ? Để ngươi chuyện cho Tấn công gia nữa, ta đã phái người đến cho Tấn Vương gia, biết là nàng đi cùng ta, nên nàng cố mà đi theo ta đi. Cử hành hít mắt nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên. Việc Lý Quân Hiên nói không sai, nhưng không muốn cho chàng chính thức farmen nói. "Lý Quân Hiên, ta Quân Hiên có cự oán phải không?" Lần trước nhưng mà kệ ta ở Ngô phủ lần này lại phá hỏng giấc mộng không sai của ta Hình cố ý đối đầu với ta phải không để con nhìn như mặt nói bây giờ nàng một biết sao thấy mắt mắt thấy thực hành phát hòa Ngọc để Quỳnh mỗi người một bên sẽ chặt tay tính hai lại để tình cứ tự tìm nói Mu muốn tính sổ với ca ca còn như thời gian mà trước tiên chúng ta đi điô ra tình lại hoa rồi sẽ lý ca ca cũng không muộn để con nhìn ngẫn nhiên nói mình nhi mà không thể đánh ta được ta là ca ca của mỗi đó mỗi liên hệ Với tự thanh đối phó với ta thật là không có thiên lý. Phải cười hẳn nhiên một chút cũng không thấy để ý. Tự thanh có thêm một người hỗ trợ thì liên tục gật đầu rồi trừng mắt với Quân Hiên. "Thấy không? Giám mắt là ta, mình đúng là chán sống rồi." Rồi kéo Lý Quỳnh và Hồng Ngọc đi về phía trước. Lấy Quỳnh bên tự thanh lời thì có vẻ mặt mình khó hiểu như về phía sau, rồi bắt bước nhanh đi theo Kiều Thanh. Để Quân Hiên từ đầu đến cuối đều mang vẻ tươi cười, nhìn tự thanh đi trước sẵn đường thì nhíu những mày nhẹ nhẹ một phẩy qua. Rồi, cũng biết theo 3 người Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ bốn người đi được một lúc lâu Lý Quỳnh càng ngày gặp nghi hoặc hỏi, nhắm giọng nói Kiệt Thanh chứ tỉ, thì, thì đưa bọn mũi đi đâu vậy? Kiệt Thanh đã không cần suy nghĩ Đi ngô ra tìm lại hoa Không phải là mũi nói Đi trước sau giờ còn hỏi ta Lý Quỳnh ai lên một tiếng Lại ngần đầu nhìn bốn phía Nhưng... Nhưng đường này hình như không phải từ ngô ra Kiệt Thanh dừng bước như họ nói Sao có thể, nằm trước chúng ta, một xe ngựa không phải đi đường này sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Tuyệt quỷ Quỷ tóc mồ hôi nói thì tỷ à, thì đưa chúng ta đi hơn một vòng, quay bến tàu rồi Bây giờ xem, thời gian còn lại, ta muốn tuổi ngô ra, nên chừng khó đấy thực hành quay đầu nhìn xung quanh, trước mắt vẫn thấy bến tàu Không thể nào, tại đây là đường thật mất mặt tuyệt Quỷ Quỷ cật hẳn sang mắt, quan sát giác hồng trên mặt tiện hay nói Tuyệt hành tị tỷ thì không phải là mùa đường nữa chứ Nhìn đầu tinh quái, nói gì vậy chứ? Ta chỉ bất ngờ, không để ý đến được đi mà thôi. Nổi giận nói, mũi thì biết cái gì? Để bộ nhiều một tốt sức khỏe. Hồng Ngọc và Lý Quỳnh đều làm một bộ bình tĩnh. Huyết cười, mặt đỏ bừng, nhìn tựa thanh. Được, thải động như thế mới đúng. lại mặt mũi cho ta, rất đáng khiên ngợi. Lý Quân Hiền phượt sau nghiêm túc nói. Đúng vậy, rất có lý. À, Lý con Hiền này, tức khi nào lại cùng khen với mình vậy? Lý Quỳnh cũng ca nghe học n Vết rõ Thành Tể không biết đường, cái mà cũng không nói gì Cứ đi theo sau, nếu không phải do Quỳ Nhi phát hiện lại quay về chỗ cũ Thì chúng ta còn vòng đi vòng lại bao nhiêu lần nữa đây Lê Quân Hiến hoa khai một tiếng rồi dưỡng tuyển cười, <cười> Dương châu lớn như vậy, đi vòng đi vòng lại cũng đã được một nửa Ta không lại tàn bộ của mọi người mà Lê Quân Hiến chết tiệt, hóa ra hắn có đi sau cười ta Thành chết làm ta tức chết Còn chưa đợi tuyển hay nở đó Quân Hiên mỉm cười nói Tuy nhiên, nếu mọi người không muốn đi bộ nữa thì chúng ta còn có xe ngựa ở phía sau sẵn sàng. Chỉ cần một nén hương là có thể đưa chúng ta đến ngô phủ. Nhưng nếu tận bộ xa quá thì ta cũng không cam đăng là có thể đúng dở hay không. Vừa nói tôi chỉ xe ngựa phía sau, tình hành cho ám vãng. Lê Quân Hiền, đúng là chiếc tiệt, đúng là muốn đối đầu với mình mà. Rõ ràng còn có xe ngựa để ngồi, vậy mà còn nghiêm túc tiếp theo phía sau. Không nói một lời, tiến lên tặng cho Quân Hiền một cước. Mà Quân Hiền chẳng những không khóc mà mình còn cười rộng hơn Tiệt Hanh buồn bực kéo Lý Quỳnh và lọc Hồng Ngọc lại Đi ngô phổ ục Rồi còn không căm lòng quay lại quát Quân Hiên Quỳnh tự đi bộ Rồi cập lấy doi ngựa Hừ, Ta tự đi xe phía sau còn truyền đến tiếng cười ha ha của Quân Hiên Bên trong xe ngựa Lý Quỳnh và Hồng Ngọc cũng thích thố nhìn Tiệt hành Còn Tiệt hành trong lòng cực kỳ buồn bực Vốn tưởng tới na danh nam gia oanh Không ngờ khởi đầu đã mất mặt rồi Trương 66 Ba ngàn lượng Ngô Phủ Không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy Ngôi lệ hoa cùng lục tuyệt thanh tự nhiên vô cùng vui sướng Ngôi lệ hoa cười nói Thị tỷ đến thật là sự là đúng lúc Ngày mai đang có chuyện rất thú vị Thị tỷ phần lớn sẽ có hứng thú đi xem Không chờ lục tuyệt thanh đời lời Để quỳnh cướp lời nói Đúng vậy ngày mai là sinh thần của lữ thiện nhân gì, gì đó Hắn còn rất đổi mới Không chỉ đơn thuần là tự diệu Một sinh thần nhưng lại còn đòi Mở ra đại hội tại tử Giang Nam, ngày mai khẳng định rất náo nhiệt Mỗi đất sớm, đặt một vị trí tốt để xem rồi Tiểu Thanh tỉ tỉ, chúng ta cùng đi Lưu Tiểu Thanh nổi lên hứng thú hỏi Cái gì là đại hội tài tử? Để làm cái gì? Thì con hiên vượt hẳn những cửa nói Nếu thiện nhân này ở Giang Nam cũng có tiếng là người lương thiện Lần này đại thọ sáu của hắn, hại nhân đến không ít Hơn nữa hắn thường ngày lại rất yêu thích những thiếu phong nhã liền nổi lên tấm lòng Yêu danh sĩ Giang Nam này Tổ chức một đại hội Trang đổi giữa các tài tử Bầu ra đệ nhất tại tử Giang Nam Suốt cuộc có được mấy người thời ra là ngày mai Hồng Hoa nói tiếp Đại hội đặt ra 4 phần thi Đó là cầm, kỳ, thư, hoạ Chỉ cần có người Trong bốn phần thi ấy để đoàn hạng nhất Sẽ được bầu là đệ nhất tài tử Giang Nam Vừa nghe bốn chữ Cầm, kỳ, thư, hoạ Để trở thành nhất thời Hứng thú giảm đi Nói Không có hứng thú thì thư vãn trường có gì hay Trầm văn không nói ai giỏi nhất trong võ không nói ai giỏi nhì Điểm mấy cũng không hiểu Còn nói gì là lợi nhất, tài tử Là tráng vãng Thủy Quân Hiến nhíu nói Hay cho trầm văn không nói ai giỏi nhất trong võ không nói ai giỏi nhì Chỉ bằng những lời này của nàng Có thể thấy được kiến thức của nàng cao hơn bọn họ Thủy Thanh cười hát hát không nói Để Quỳnh thất vọng nói Mọi người nghĩ đến Thủy Thanh tị tị Sẽ có hứng thú để đi Mỗi đây không phải là chọn vị trí vô ích rồi sao Vốn đang nói nhất định sẽ cho thật vui Ai mà biết tựa hành chi tỉ không đi chứ Rượu tựa thanh lắc đầu nói Mấy thứ này ta không có hứng thú Muốn đi, mọi thứ đi đi Địa con hiến phai phải quạt thẳng miệng nói Nghe nói đến đầu bạn còn có phần hưởng Không biết đạt hưởng cái gì nữa Ngôn lệ hoa đáp Việc này ta biết Nếu lao ra kia quy định Bệnh nhân tại tựa thanh sẽ được 3 ngàn lượng Nó đặt để khen ngòi Cùng cậu vũ người đó Tại học vấn cao. Tịch Hành như vậy, ánh mắt chợt thời tỉnh thần tỉnh táo lại, liền phát dậy nói: "Bao nhiêu? ba Hành Lượng, báo danh ở chỗ nào? Hồng Ngọc, chúng ta cũng đi báo danh đi." Lệnh quyền gặp người nói: "Tịch Hành tỷ tỷ, tại không phải nói là không đi sao?" Tịch Hành tinh thần tỏa sáng nói: "Ta đổi ý rồi, có sẽ đổi mà có tiến bộ. Bảo danh ở chỗ nào? Ta đi trước báo danh, mà không chậm sẽ không có cơ hội đâu." Một lệ Hoa khó hiểu nói: "Tỷ tỷ, tỷ như thế nào thay đổi? Ngang như vậy chứ?" Muốn đi tham gia cũng không phải việc gì khó Chờ một lát Muốn bảo ca ca đi nói một câu là được rồi Để con hiền ha ha cười nói Cái gì có cha nội mà có tiến bộ Ta thấy đều là bởi vì tiền Chúng chết vì mồi Luật Tiểu Thành thừa nhận nói Thà dứt lầm Còn hơn bộ xót Còn tiền không lấy là đứa ngốc Ngô Lệ Hoàng nhét hòi ngợi người nói tỷ tị Người như thế nào Ngay cả chút tiền ấy cũng xem trọng mọi không phải Luật Tiểu hành nghiêm trang nói Cái gì gọi là tích tiểu thành đại có sông nhỏ mà có thể biến thành viện lớn, từ tấm nhỏ mà có thể cháy lan ra đồng cỏ. Tại sao có chuyện như vậy, nhất định thật cho ta biết. Hồng Ngọc nghe vậy, suy một tiếng, cười nói. Mỗi xem tỉ tỉ, không đi kiếm tiền, thật là nhân tài, không được chậm dụng. Một bên Lý Quỳnh liên tục gật đầu tựa vẽ đồng ý. Ngô Lệ Hoa cận lại, lại không nói gì, lắp đầu, nhẹ giọng cười. Như Quân Hiên ngồi bên cạnh Lục Tiểu Thanh, dừng nắm bắt một đúng tính tình của Lục Tiểu Thanh vấn đề có liên quan đến tiền tài kia so với ông trời còn lớn hơn xảy ra đã nhả nhả vông quạt nhưng lục tuyệt thanh cười buổi chiều thiên vũ phái người đi truyền lời cho lý quân hiên nói lại với lục tuyệt thanh có ý thời gian này mất nhiều ngày đi khắp nơi thu thập lân thực không có nhiều thời gian quan tâm đến nàng nàng phải thật cẩn thận đồng thời cũng dặn lý quân hiên truy có lục tuyệt thanh nhiều một chút từ sao lục tuyệt thanh hiện tại đang chờ rất vui vẻ, thoải mái Thiền Vũ có ở bên cạnh hay không, cũng không quan trọng Để Lý Quỳnh, Nô Lệ Hoa, Hồng Ngọc, thịt Thời Nước tới chân thì nhảy vậy Ngày hôm sau, trà xanh gió mát Anh thấy dưng rực rỡ, nắng hè trói trang Bố nhà đầu một thanh nam trang vì theo Lý Quân Hiên chậm dã xuất phát Trên xe, Nô Lệ Hoa nhìn lục tuyệt hành trên mệnh cười nói Tỷ uhm, tỷ đừng có góc Ngụi đã nói cho ca ca trực tiếp ăn bài tỷ tỷ Tiến khỏi tập trận chung kết Khoảng cách tới 3 ngàn lượng bạc rất gần Thì Tử Thanh nghe Ngô Lệ Hoa nói như vậy Tinh thần rung lên nói Cũng không thể trực tiếp cho ta hạ nhất Ta đây cũng không cần Để Quỳnh thường nghe vượt tức giận nói Tử Thanh tỉ tỉ Thì thật sự muốn hiểu động nội bộ đại nhất tại Tử Giang Nam sao Có thể ăn bài thì trực tiếp tin đến chỗ chung kết Là để cho Ngô ra trước mạng mũi Thì thật đúng là không biết trường mực Hồng Ngọc ở một bên cười nói Tính cách tỉ tí tỉ mọi người còn không hiểu sao Có thể không động thủ sẽ không động thủ Có thể động khẩu sẽ không động khẩu Có thể không gió nội gũi mà đặt hạ nhất, đó là tốt nhất. thì quỳnh, mưa lệ hoa dương mắt như độc tuyệt thanh, để bạn đồng ý, liên tục gật đầu. Nói chuyện tiếng một lúc, 5 người tiến vào hội trường, độc tuyệt thanh ngồi xuống. Wow, hoa sáng, thật là tốc nập. so với người? Sao với ngày đó, mưa lệ hoa trận rể còn nó nhịt hơn. Toàn bộ ba gian, ngoài ba gian trong, thật như nêm cối. Cũng may có đường riêng, chuyên môn cho khách tới trễ ếp. Mấy người theo đuôi nhóm tiếp bọn Ngô Chi Hạu chậm dãi tiến vào hội trường. Bởi vì đến có vẻ trễ, vòng đấu loại đã sắp kết thúc. Hiện tại, ngồi với người giải cả, đang trụng đầu bàn luận xem ai vào chung kết. Lục tiệt thanh vừa ngồi xuống ở khu khách ví của nhìn chung quanh. Thấy một chỗ có vẻ trống chạy. Săn giữa khoảng trống chừng 100 m vuông đặt 4 cái bàn Lúc này vẫn chưa có ai ngồi, đối diện chỗ trống là đại chủ tịch. Hoàn loại hai bên là chỗ cho khách quý chỗ cho khách quý đắp vài cái bàn đầu đã có chỗ người xung quanh với đầy người quan sát Lý Quỳnh bên cạnh hẳn nhiên hỏi không ngờ tới có những người như vậy hoặc là náo nhịp một chi hạc ở một bên cười đáp Thứ nhất là liễu đã ra tự danh tiếng lớn Thứ hai là vị trí đại nhất tại tử Giang Nam và thật sức mê người Thứ ba là có vài kẻ không bị hơi danh mà cũng vì loại loại đến Một mình câu, ngày hôm nay, người tới tham gia đều vì ba mục đích đó. Mọi người nói, đến sớm hơn một chút, vừa rồi ở kia mới gọi là náo nhiệt. Ngô Lệ Hoa ngất lời nói, ca ca, trận chung kết đã quyết định rồi sao? Ngô chị Hạ nghe thấy mấy người, đều vẹn mặt quan tâm gọi nói. Đã có quyết định, à, sinh đại thủ tàu, quốc phủ như thiếu gia, cùng là một câu tử của chúng ta. Vừa nói vừa nhìn thẳng quang lục tiệt thanh, Huỳ Quỳnh hai lên một tiếng nói, Vậy mấy người này đều là tài tự tính tam lần lẫy Xem ra hôm nay có một fan dòng tranh hậu đấu Cũng không biết cuối cùng giải thưởng này về tay ai Lục Tử Thành trường mắt, Đức Lý quyền một cái, nói Đương nhiên, ta là hạn nhất, còn ai vào đây nữa Lý Quỳnh bật cười nói Lục Thông Tử, xin hỏi ngài có sở trường phải cầm kỳ thiếu họa hay sao Biết rằng, ba người nói trên đều là các thổ có tiếng Ngô Lợi Hòa Thấn thiết hỏi Lục Đại ca, cửa thứ nhất, này là thi đàn Đại ca còn có thể đàn khúc nhạc như thế nào? Lời còn chưa dứt trong số mấy vị lão nhân chủ tịch bên lại trên đài. Một lão nhân thân mặc trường bào, sắc chắn đứng dậy. Thông qua chúng tôi chấm điểm, tiến vào trận chung kết của bốn vị Sinh đại Tú tài, các phổ nghị thiếu gia. Mình đại sinh đại tài tử Lục lục Tiểu Công Thử Từ Kinh Thành tới đây tham gia cùng chúng ta. Hiện tại một bốn vị tài tử tiến lên sân khấu phép thứ tự